chương bốn t r ư ơ i mốt hoàng đế không vội thái giám gấp diệp thương dịch thần sa ẩn binh hoàng từ thêm người sa ẩn sau đó thời gian ngắn ngủi để sa ẩn trở thành n h ậ n giới số một sau đó càng là một tay phá hủy nghi dạ liên quân để nhận giới lại không ngũ đại n h â n thôn để sa ẩn chiếm giữ n h ậ n giới nửa bên giang núi có thể nói sa ẩn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là dịch thần đánh xuống sa ẩn giờ này ngày này huy hoàng có thể rời đi bất luận kẻ nào duy chỉ có không thể rời bỏ một người đó chính là dịch thần đây cũng là mọi người công nhận không phải chăm là làng các người vẫn là xa ẩn địch nhân đều là như thế cho rằng dịch thần muốn lấy vợ kết hôn cưới vẫn là hai cái như vậy ưu tú nữ tử ba người liên hợp đưa tới o à n h động không phải đại tài quái rất nhiều người đều hết sức hiếu kỳ cũng hết sức chờ mong cũng hết sức cảm thấy hứng thú dịch thần cùng suna thêm l i ệ u la hải tử sẽ là như thế nào cường đại đặc biệt dịch thần cùng x ú nạ sau khi kết hôn sinh ra hải tử đến tuột cùng sẽ kế thừa x ú nạ một độn vẫn sẽ kế thừa dịch thần huyết kế giới hạn còn là nói hai người cụ bị ba loại thiểu tình huống bên dưới bất kể là loại nào đều đủ để làm cho cả nhận giới sôi trào nếu như dịch thần cùng x ú nạ hải tử di c h u y ể n mỗi người bọn họ huyết kế hoặc là di c h u y ể n nhiệm đ á i một loại huyết kế bất kể là loại nào chờ hắn sau khi lớn lên xa ẩn đời kế tiếp giống nhau là hùng dục thiên hạ rõ ràng cái này dạng ý niệm trong đầu tại nhẫn giới từng cái cao tầng n g h dã lòng người bên trong nhô ra sau đó bọn họ đều ngồi không yên như vậy vượt thời đại như vậy lịch sử tính trọng đại sự tình rõ ràng bọn họ đương nhiên không chịu bỏ lỡ ca d ẹ t đại nhân ngươi cứ như vậy để dịch thần bà nàng ca d ẹ t bên trong phòng làm việc diệp thương khó tin nhìn thêm sân la nhân giới là một cái cực kỳ đặc biệt địa phương một chồng nhiều vợ một thê đa phu đều giống nhau tồn tại nhưng đại đa số ni ả mà nói đều là một chồng một vợ cũng chính bởi vì vậy diệp thương ở đã biết dịch thần muốn kết hôn thêm l i ệ u l à thời điểm rất là vui vẻ nhưng ở nghe được dịch thần ở cưới thêm san la đồng thời lại còn muốn nên bà xù nà nhất thời nổi giận trước tiên lướt đi dịch thần trong nhà kết quả không thấy bóng dáng h i ệ n nhiên dịch thần đã sớm liệu đến phản ứng của hắn trước tiên chơi mất tích không làm sao được dưới diệp thương chỉ có thể lướt đi cả d ẹ t phòng làm việc nếu không ngươi nghĩ ta thế nào s ù nạ có xin lỗi dịch thần địa phương sao thêm nào la cũng là rất bình tĩnh không có còn ân trọng như núi nếu như không phải là của nàng nói hiện tại dịch thần e rằng còn mái đầu bạc trắng đây diệp thương thành thật trả lời hồi như vậy s ù nạ có có lỗi với chúng ta xa ẩn địa phương sao thêm san la hỏi lại tù không có tuy là nàng chỉ là bang dịch thần mà không phải bang x a ẩn nhưng không thể phủ nhận nếu như không phải là của nàng nguyên nhân lúc này đây chúng ta muốn đánh bại nỉ dạ liên quân thực sự tuyệt không dễ dàng diệp thương lần nữa thành thật trả lời đó không phải là rồi hả thêm liệu la nhun vai làm s è n dù nhất tộc duy nhất con mồ côi nàng có thể ở đối mặt cổ nổ hạ thời điểm vẫn đứng ở dịch thần bên người có thể vẫn bất ly bất khí chống đỡ dịch thần trợ giúp dịch thần trong này thừa tái bao nhiêu áp lực ngươi biết hồi sao ta có lý do gì đi phủ quyết nàng có thể tình cảm không thể hoàn toàn dùng lý tính đến phân tích đó à, ngươi là dịch thần nữ bằng hưu rõ ràng diệp thương nói rằng không sai cho nên dịch thần ở nhận thấy được xú nạ đối với hắn dùng tình sâu vô cùng hắn lý thanh rồi chứ ý nghĩ của mình có sau khi quyết định cũng trước tiên nói cho ta biết không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu thêm n á o la thuyết phục hắn nói gì đó diệp thương hỏi cái này ngươi sẽ không cần biết thông ngược lại ngươi chỉ cần biết thông một kiện sự này sẽ không thay đổi là được thêm n á o la đương nhiên không có khả năng đối với lần này hoàn toàn không di chuyển hợp tác nàng cũng là nữ nhân đối với mình nam nhân thích nữ nhân khác nàng đương nhiên là g i ố n g chua đ á i rất lớn nhưng cùng lúc nàng cũng là một cái s á n s ả n g không phải tính toán xét nét người cho dù là ở tình cảm ở trên sự tình mỹ cũng là như vậy nàng cực kỳ tình tưởng dịch thần cùng xù nạ giữa các loại không biết hồi là nàng nhẹ dạ vẫn là ngu ngốc ngược lại nàng cho rằng muốn nàng đi chia rẽ dịch thần cùng xù nạ ngay cả chính cô ta đều xuống không được quyết tâm này thực sự là không thể nào hiểu được các diệp thương vọng nàng n g ư ờ i phát hiện hoàn toàn là hoàng đế không nội thái giám gấp rõ ràng thân là người trong cuộc thêm nao la đều bình tĩnh ở chỗ này uống cà phê nàng cũng là lo lắng cực kỳ dùng lời của ngươi mà nói chính là tình cảm vốn là không thể hoàn toàn dùng lý tính đến phân tích thêm náo lan ném một cái liếc mắt đi qua như thế đơn giản đạo lý ngươi cũng không được ta hỏi ngươi ta phản đối dịch thần sẽ thả bỏ su nạ sao câu mười điểm thành thật mà nói đi lấy dịch thần tính cách là sẽ không dễ dàng động tình nhưng một ngày động tình nói p h ỏ n g chừng ai cũng ngăn không được nàng su nạ đối với hắn mối tình tham thiết bất ly bất khí mặc dù quá khứ nàng là cổ nổ hàng người cũng hải làm thịt quá chúng ta x a ẩn nhưng không thể phủ nhận là nàng đối với dịch thần thực sự tốt tốt diệp thương cười khổ nói như vậy ngươi cảm thấy nếu như ta cường hành yếu thế dịch thần ở hai người chúng ta trong chọn một sẽ như thế nào thêm nao la hỏi ba người cùng nhau thống khổ diệp thương chắc chắc nói không sai dịch thần sẽ không bỏ rơi s u nạ cũng sẽ không bông tha ta kết quả là sẽ chỉ là thống khổ ta có thể khẳng định s u nạ là tuyệt đối sẽ không ly khai dịch thần nếu như ta không tiếp thụ nổi nói chỉ có thể là ta ly khai nhưng vấn đề là ta cũng ly khai không được gã thêm n à o la thở dài một tiếng ta và dịch thần cũng là đã trải qua rất nhiều gió phong vũ mưa một đường đi tới bây giờ làm sao có thể đơn giản dứt bỏ cho nên ngươi liền tuyển trạch tiếp nhận rồi diệp thương lúc này rốt cuộc hiểu rõ yêu đến sâu vô cùng mới có như vậy một loại bao dung ngươi minh bạch là tốt rồi thêm san la xem diệp thương ánh mắt đã biết hồi nàng hiểu cũng sẽ không ở nơi này trọng tâm câu chuyện bên trên miệt mài theo đuổi ngươi như vậy lúc rảnh rỗi còn không bằng đi xa ẩn ngục giam nơi kia nhìn một chút có cái gì không nỉ dạ có thể yên tâm sử dụng để cho gia nhập vào chúng ta xa ẩn ngươi lại không phải là không biết lừa dối người phương đi hệ n ở ta không thế nào thành thạo nếu như ta thành thạo lời nói trước đây cũng sẽ không bị dạ xạ cho lừa dối đến làng sương mù bên trong k é m chút bị giết chết diệp thương khoát tay háo chuyện như vậy hoàn trả là các ngươi thành thạo một ít làng cắt thế lực càng lúc càng lớn cần xử lý chuyện phổ cũng càng ngày càng nhiều tại sao có thể nói sẽ không sẽ không đi làm sẽ không ngươi phải đi cho ta học thêm nao roi phất tay một đoàn hạt cắt đưa nàng cho tặng ra đi ta đây là hoàn toàn bạch thay người lo lắng bạch thay người lo lắng a diệp thương phát hiện mình kim yêu thật sự chính là tự mình đa tình a d i ệ h thần ngươi cái này o à n ra ở diệp thương sau khi rời khỏi thêm san la trên mặt rốt cuộc nhịn không được hiện lên g dấm chua một cái sợi h u hoán cùng p h u n khoái nhưng không có tức giận hoặc là bất mãn cầu thả cầu v ừ a tốt